Các bạn đang nghe tại đọc cho đến khoảng hơn 10 giờ đêm mới trả tiền ra vẻ Phố đã thưa người dòng lưu thông giảm h hạnt cũng xịu xuống đem từng cơn gió nhẹ thoáng mát thổi phơ phứt qua mái tóc dài của Liễu ngồi sau lưng duyệt ngả đầu vào vai gã trong hơi men của Diệợu vang vẫn còn ngà ngà say dịu dàng xe đang lăn êm trên khúc đường nhỏ dập bóng cây và duyệt đang biên man vẽ ra sự tính tương lai những ngày sắp tới, Thì bỗng có chiếc cúp từ phía sau lao vọt lên, chạy song song với Duyệt. Chiếc cúp màu đỏ chở hai thanh niên cao lớn, mặt mỗi cô hồn làm Duyệt giật mình giảm tốc độ và ngó xuống cái túi Adidas, trao ở ghi đông. Liễu ngồi phía sau, tựa vào vai Duyệt, mắt vẫn lim dim không để ý tới ngoại cảnh. Duyệt cho xe phóng nhanh để vượt lên, chiếc cúp cũng lao theo, rồi bất chợt ép sát vào xe Duyệt, bắt Duyệt phải quẹo xiên vào lề đường, suýt nữa đâm vô cốc cây. Duyệt thắng gấp, chứ cúp cũng thắng, lại chặn đầu Duyệt, rồi nhanh như cắt hai gã thanh niên to lớn dựng xe, lao lại, một đứa rút con dao khua lên loang loáng, một đứa cầm thanh sắt to bạc trong tay trái, tay phải giật mạnh cái túi Adidas máng ở khi đông xe. Liễu hoàng sợ chạy lồi, đứng núp sau một gốc cây, còn Duyệt thì kinh hãi vừa rằng cái túi lại, vừa ú ớ kêu lên, ơ, mấy, mấy anh làm cái gì thế này? Chiếc không đa của Duyệt đổ cành sang một bên, máy vẫn nổ đều đại và bánh sau quay tiết mổ. Duyệt lạng quạng đứng dậy tay giữ chặt cái túi Adidas, hai gã du côn cùng giít lên tao đồng chết mẹ mày bây giờ buông ra, cầm mộ, đưa cái túi đây. Vừa nói hai gã vừa xúm lại giật mạnh cái túi Adidas. Duyệt cố níu lại nhưng không đủ sức, lại thêm thanh sắt của thằng Du đáng vừa dưa lên định đập súng đầu Duyệt. Làm Duyệt run dậy buông tay ra bước lồi lại. Bỏ buộc chạy lên người. Hai thằng Du Côn cướp được túi vàng leo lên xe phóng vọt đi. Để lại Duyệt xanh sáng mặt mảnh, tuyệt vọng đứng ngó theo. Chúng đi khá xa rồi, liễu mới mon men từ gốc cây chui ra lại gần Duyệt. Hơi thở vẫn còn dồn rập. Duyệt nhớn nhát nhìn quanh, tâm thần chưa ổn định. Còn bàng hoàng như trong một giấc mơ. Gã lúng cuống dựng xe lên, miệng vẫn á khẩu không nói được lời nào ga tắt máy rồi thẫn thờ ngồi biệt xúc đường, nghe nhịp tim đập thình thịch. Liễu kéo tay Duyệt và giục hai ba lần, Duyệt vẫn ngồi yên, đưa bàn tay lên lùa vào máy tắc. Một chiếc xe ôm chạy ngang, thấy Liễu níu tay Duyệt, tưởng là vợ chồng cãi nhau nên thắng gấp lại và hỏi: "Anh chị có cần chuyện gì không?" Duyệt không đáp, nhưng Liễu nói lớn: "Ông, à, ông ông làm ơn kêu giùm công an tụi tôi đi, tụi tôi vừa bị cướp." Nghe hai chữ công an, Duyệt bừng tỉnh, hoảng hốt dơ tay ngăn lại. Khói khói, đừng kêu, không không có gì đâu, chúng tôi đi ngay bây giờ. rất lời gã đứng dậy, leo lên ngồi trên yên, mà đầu vẫn choáng váng vừa sợ vừa tức. Duyệt đạp máy, Liễu lên ngồi phía sau bảo Duyệt. Trời đất ơi, sao kêu công an, mình bị cúp mà, trong túi anh đựng gì vậy? Bộ, bộ, bộ không, không có gì đáng giá xe hay sao? Duyệt không nói gì, sang số cho xe từ tử lăn bánh, Liễu lại nhắc. Yeah, chạy chạy lại ngã tư báo công an ngang anh Bây giờ Duyệt mấy não để đáp báo làm cái gì Đằng nào cũng mất hết rồi Dĩ nhiên Duyệt chính là thằng ăn trộm Làm sao dám chỉnh công an Của thiên trả địa Mất đành chịu chứ khai ra thì đúng là lại ông Tôi ở bụi này Liễu vẫn còn thắc mắc Nhưng mà anh để cái gì trong túi Anh nói anh mất là mất cái gì Duyệt méo máu đáp Tiền chứ cái gì nữa Cái gì tiền hả nhiều hay ít M mất tất cả bao nhiêu tiền? Duyệt tủi thân giương giếm nước mắt, đáng lẽ chẳng nên nói ra, nhưng giờ phút này, Duyệt đã lâm vào cảnh cô đơn tuyệt đối, chỉ còn trông vào chút lòng thương hại của Liễu, nên gã nghẹn ngào nói: "Toàn là vàng 4 số 9, vàng 4 số 9, nhưng nhưng nhưng mà, mà nh, nh, nhiều nhiều hơi ít." Gần 100 cây, tính ra là hơn 400 triệu. Liễu lặng người, muốn té xuống mặt được Khá lâu cô mới nhắc lại Trời đất ơi Trời đất ơi Một cây vàng Trời ơi anh phải đi báo công an chứ Biết đâu người ta bắt lại được Trời ơi phải báo công an liền anh ơi Hai đứa tụi nó chạy xe Anh tả hình dáng ra quần áo tụi nó mặc Sao sao sao, sao. cho công an nghe Hơn thì họ lấy lại được cho anh Không được nhiều thì được ít Trời ơi lẹ lẹ lên anh ơi trời ơi Duyệt không còn trí óc nào để nói chuyện với Liễu nữa Qua những giây phút kinh hoàng giờ này Duyệt đang cố tập trung tư tưởng để tính xem ngày mai sẽ đi đâu, sẽ làm gì và tương lai những ngày sắp tới sẽ ra sao. Đau đớn nhất cho Duyệt là hôm ăn cắp ph ở nhà mang đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net